Chào mừng các bạn đến với kênh youtube Thi A Kim Truyện audio ngôn tình, nụ hôn của sói Tập 7 15 năm nháy mắt trôi qua Đối với một người đàn bà mà nói Thời gian chính là thứ khắc sâu trong ký ức Tịch mệt bên gói, không ai vì mình lao đi nước mắt Tại Úc Một phụ nữ Trung Quốc tao nhã ngồi bên cửa sổ quán cà phê đọc báo Cô mặc một chiếc váy xám ngắn cổ chữ V ôm lấy dáng người hoàng mỹ, càng tô đậm một khí chất thành thuộc, cao quý mà lịch sự, tế nhị tiềm tàn. Cô giống như một đóa cúc trắng, đẹp không chỉ vì cao quý mà còn ở phẩm cách cao thượng, như một mùi thơm nhã nhặn, khẽ thấm vào ruột gan. Trong tay cô cầm một tờ báo hoa ngữ, đầu đề viết rất bắt mắt. Tung hoành giới xã hội đen 15 năm, An Dĩ Phong sợ hãi tự sát. Ngồi bút sắc bén công bố một lão đại Trong giới xã hội đen tội ác ngập trời Cuối cùng sát hại một doanh nhân giàu có Tên Hàng Trạc Thần Bị cảnh sát tìm được chứng cứ, Không còn đường trốn, liền tự sát Kết lại, dùng vài trăm từ ca ngợi công lý cùng lẽ phải Cô nhìn một lần lại một lần Cho đến khi thấu triệt Từng câu từng chữ Mới buông tờ báo, thở dài An Nhĩ Phong, anh sao có thể tự sát Anh nhất định biết, em còn đang đợi anh Quá trưa, một chiếc xe màu đen đứng ở trước cửa quán cà phê của cô Một cô gái tóc đen từ trên xe đi xuống, chậm rãi đi vào Cô gái kia tuổi còn rất trẻ, dường như không đến 20 tuổi Cô ấy có một đôi mắt rất đẹp, trong vắt như suối nước Tinh khiết không nhớm chút bụi trần Phục vụ khuyên cô ta uống loại cốc tay mới chế, quay waiting Cô gái nhấp một ngụm xong Phục vụ theo lệ thường hỏi Cô cảm thấy thế nào Được lắm Tôi nghĩ người chế ra rượu này Nhất định đã trải qua một tình yêu khắc cốt ghi tâm Mới có thể tạo ra một hương vị như vậy Nghe câu này tôi đồ thần không khỏi ngẩng đầu nhìn Cô tin chắc cô gái này cũng trải qua Một tình yêu khắc cốt ghi tâm Nếu không sao có cảm nhận được hương vị đó Xuất phát từ một sự cảm thông đặc biệt tôi đồ hừng ngồi ở đối diện cô gái Dùng tiếng Anh chủ động tự giới thiệu Xin chào, chị là Chris Rất vui được biết chị Em là Amy Cô gái kêu Amy chăm chú nhìn cô E dè hỏi Chị là người Trung Quốc sao Đúng, Hồng Kông, Trung Quốc Thật sao, em cũng vậy Mắt cô gái sáng lên Dùng tiếng Trung tiếp tục Thật trùng hợp Đúng vậy, em tới bao lâu rồi Em vừa đến, còn chị rất nhiều năm rồi giọng cô phiền muộn cảm giác như đã bị thời gian dày vò rất lâu rồi vì sao chị đến nút? năm năm trước ba chị về hưu đến đây dưỡng lão chị liền từ chức theo ông đây là nơi nghỉ ngơi rất tốt trời cao biển rộng trong vòng mấy km quanh đây không tìm được một người đồng hương thật tốt chính là rất tịch mịch cảm thấy những người xung quanh có gì đó xa lạ Thế nào cũng không thể tiến vào thế giới của bọn họ Là do khác biệt văn hóa Người Trung Quốc ý nhị Khác với sự thẳng thắn của người phương Tây Tư đồ thuần nghĩ nghĩ Lại hỏi Chị nghe em phát âm có phần giống người Anh À bởi trước kia em ở London học đàn dương cầm Thật trùng hợp Trước kia chị cũng học ở viện đặc công hoàng gia London 4 năm Amy tỏ vẻ khó tin Chị là cảnh sát sao Nhìn một chút cũng không giống Hai người bắt đầu nói chuyện phím, bàn chuyện Úc, Anh, còn cả Trung Quốc. Sau này, quá trưa mỗi ngày, Amy đều đến tán gẫu cùng cô. Cá tính và bề ngoài của cô ấy cũng giống nhau, tinh tế lại dịu dàng, lời nói như sâu sắc hơn nhiều so với tuổi tác. Sự đồng cảm của cô ấy làm cho người khác cảm thấy thoải mái tự nhiên, bất giác trở nên thân thiết. Cho nên, không bao lâu sau, hai người trở thành bạn tốt. Một ngày trời cao mây trắng, Lúc tư đồ hùng tiếp khách Thấy Amy cười ngọt ngào nghe điện thoại vẻ mặt hạnh phúc nói Được, em biết, em biết Cô chưa thấy qua chồng Amy Bởi mỗi lần anh ta tới đón Chỉ dừng xe ở cửa chứ không xuống Chờ khi cô lên xe Sẽ đi luôn Nhưng từ vài chi tiết nho nhỏ Có thể đoán được đó là một người đàn ông tốt Toàn tâm toàn ý bảo vệ Amy Thấy cô cúp điện Tư đồ hùng đi đến ngồi xuống Cảm tháng tự đáy lòng Chồng cô thật cẩn thận Đại khái như một thói quen vậy Vẫn xem em như trẻ con Phụ nữ thường không có cảm giác an toàn Cũng rất cần có một người đàn ông che chở Đúng vậy Amy đồng ý gật đầu Có thời gian em còn lo lắng anh ấy yêu người khác Kỳ thật Em biết rõ anh ấy sẽ không Đúng vậy Thật lo lắng Mỗi ngày đều lo lắng Tư đồ hờn quấy cà phê Ngón tay hơi cứng lại Lông mi khẽ rũ xuống che khuất cả tầm mắt Cô nhớ rõ khoảng thời gian mình mang thai Thường ngơ ngác cầm điện thoại Hy vọng xuất hiện kỳ tích An Dĩ Phong sẽ gọi điện cho cô Dù chỉ là hỏi thăm bình thường Hay đơn giản nói một câu Có sống tốt hay không Cô cố giấu phiền muộn Nhẹ nhàng mỉm cười Nhất định em rất yêu chồng mình Anh ấy là người tốt Amy thẳng thắn nói với cô Anh ấy nuôi em từ 7 tuổi đến bây giờ Tính cách, thói quen của em Đều từ anh ấy mà ra Cho nên em cảm thấy Sự tồn tại của mình là vì anh ấy Thật cảm động Đúng vậy Sinh ra để dành cho nhau Là cỡ nào xa xỉ Vậy còn chị Chồng của chị là người như thế nào mày nhìn bé trai đang chơi trên bãi cỏ Ngoài cửa sổ, ngọt ngào hỏi Thằng bé khóc khỉnh như vậy Chắc chắn anh ấy cũng rất tuấn tú có thể nhìn được cô phóng tầm mắt ra bãi cỏ ngoài cửa mỗi miệng thằng bé giống cô nhưng khuôn mặt ánh mắt lại góc cạnh rõ ràng khí thế bức người thật giống ba nó tôi đồ hừng cuối đầu quấy cà phê từng dòng cà phê cuộn tròn uống lượng không ngừng như năm tháng bất tri bất giác trí nhớ của cô trở lại 15 năm trước buổi tối an dĩ phong bỏ đi đó Tư đồ thuần gọi điện thoại cho hắn biết bao nhiêu lần Cũng không chịu nhấc máy Cũng không chịu tắt máy Chỉ những tiếng tút dài vang lên như nói cho cô Hắn không muốn nhấc máy Không muốn nghe cô nói dù chỉ một câu Trong chờ đợi mỏi mòn Cô cố giữ lấy tự tôn cùng kiêu ngạo Nhưng vẫn không cam lòng buông tha như vậy Cô ít nhất muốn để cho hắn biết Cô đồng ý làm tình nhân của hắn là vì cô muốn Nếu không Không ai có thể bứt cô Cô đến nhà của hắn Không ngừng gõ cửa Trong phòng sáng đèn Nhưng hắn cũng không chịu đi ra Tay cô đạp đến tê dại Vẫn không chịu ngừng Cô chỉ muốn cho hắn biết Cô sẽ không rời đi Cô chờ hắn ra mở cửa Lòng bàn tay cô sưng lên Cuối cùng xước ra Miệng vết thương va chạm vào cửa sắt Nhưng nơi đau đớn lại là ngực Cô vẫn không chịu bỏ cuộc Suốt mười lăm tiếng liền Cô kiệt sức Ngất ở ngoài hành lang Lúc tỉnh lại Hành lang dài lạnh lẽo vẫn chỉ có một mình cô Nhìn cánh cửa kiên cố Cô rút cuộc đã hiểu được quyết tâm của hắn Hắn thật sự Buông tay Cô trở về nhà Đến nơi liền ngã ở trên sàn lạnh băng Ba Chỉ là một lần giao hẹn mà thôi Có gì quan trọng như vậy Anh ấy vì sao không thể tha thứ cho con Con yêu anh ấy như thế Sao anh ấy lại ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho con Tôi đầu nào ôm cô đến giường Rót cho cô một chén nước nóng Thuần thường Đến bây giờ con vẫn còn cố chấp sao Đúng vậy Được, vậy ba hỏi con Sau này con tính thế nào Chờ ba về hưu xong Con cũng từ chức Anh ấy sẽ đến Úc cưới con Ít nhất cũng phải 10 năm nữa Con dám khẳng định anh ta có thể yêu con 10 năm Con dám khẳng định anh ta có thể sống 10 năm sao Cho dù có thể Mười năm sau anh ta dấn thân vào con đường đó, anh ta có thể vì con mà vứt bỏ tất cả sao? Cô lắc đầu, cô không biết, nhưng nếu có cơ hội, thì dù chỉ là một chút cô cũng vẫn có quyền hy vọng. Thuần thuần, quyết định của An Dĩ Phong là đúng. Có câu sông cạn đá mòn, đó là kinh nghiệm của những người đã trải qua bao nhiêu mối tình, thử hỏi xem có được bao nhiêu người thất tình đến sống không nổi. Cậu ta không lo được tương lai của con, không thể hứa hẹn với con, không sao cả. Nhưng cậu ta có thể cho con hiện tại sao Ngay cả hẹn hò cũng phải lén lút Còn có thể làm gì Con không sao cả Đó là con nói mình không sao cả Con từ nhỏ đến lớn chính là như vậy Khổ bao nhiêu cũng cắn răng nuốt vào trong bụng Thật ra mà nói Xét từ góc độ nào đó An dĩ phong làm như vậy Mới xứng đáng là đàn ông Mới thật là yêu con Anh ấy không nên bỏ cuộc Nếu biết rõ không có kết quả Nên nhân cơ hội chưa sai làm lớn Thì kết thúc sớm một chút Cậu ta nhất định biết con rất kiên cường Thất tình đối với con mà nói Hoàn toàn có thể vượt qua Cô tự vào vai tư đồ nạo Cảm thấy chưa bao giờ mệt mỏi như vậy Con không sợ không thể vượt qua Con sợ cả đời không thể quên được anh ấy Con không thử sao biết không quên được Tư đồ nạo đặt cô nằm xuống Giúp cô sửa chăn Cái gì cũng đừng nghĩ Ngủ đi, bà tin con nhất định có thể vượt qua Cô gật đầu, nhắm mắt lại Ngủ đến nửa đêm, người cô bắt đầu rét rung Chân tay bụng rụng, mới nhớ mình một ngày cũng chưa ăn Cô gượng dậy, muốn đi ăn chút gì Không ngờ ra đến cửa liền bị té xỉu trên mặt đất Trong lúc mơ hồ, cô có cảm giác bị một y tá thay đồ Cô đột nhiên tỉnh lại, gắt gao giữ chặt áo Không cần cởi quần áo tôi, tôi không cởi bởi cô sợ người khác nhìn thấy những vết thâm tím trên người mình bác sĩ cho cô uống thuốc an thần trước khi ngủ cô còn không ngừng lẩm bẩm không được đừng cởi quần áo tôi sau khi tỉnh lại cô nhìn thấy ba mình ngồi trên giường bệnh biểu tình cực kỳ bi đát bác sĩ cùng mấy y tá bên cạnh cũng nhìn cô thương hại rất quá dị cho đến khi cô nhìn thấy đơn chuẩn đoán của bác sĩ mới kinh ngạc đến ngay người trên đó viết Xương rừng thứ nam bên phải có vết rạn, vai, cánh tay, chân hơn 10 vết bầm tím, lòng bàn tay trầy da, cổ tay có vết dây rối. Màng trinh bị xé rách thô bạo xung huyết nghiêm trọng, nhiều lần bị thô bạo cưỡng bức. Sau khi xem xong, suy nghĩ đầu tiên của cô là đem thứ này nện vào mặt An Dĩ Phong. Hỏi hắn Cái gì là tình yêu cùng dục vọng giao hòa tốt đẹp Thế này có khác gì giám định pháp y mấy vụ cưỡng nhằm mà cảnh sát đâu Cô đoán Đối với An Dĩ Phong mặt dày Hắn sẽ cợt nhã trả lời Như vậy cho thấy anh đối với em nghĩa nặng tình sâu Cô nở nụ cười Cùng với một giọt nước mắt rơi xuống Cô không còn cơ hội để hỏi Đây là lần đầu tiên của bọn họ Cũng là lần cuối cùng Bọn họ đã hết Một tình yêu hứa hẹn sống chết rồi cũng chấm dứt quyết liệt rõ ràng như vậy Tư đồ não đau lòng ôm vai cô Thuần thuần, con đừng khóc Ba nhất định cho hắn hồi tù 20 năm Cô lắc đầu thật mạnh Là con tự nguyện Con đừng sợ Dù ba bị mọi người nhạo báng Cũng sẽ không để cho con chịu thiệt thòi như vậy Thật là con tự nguyện Ba, cho dù đứng trước tòa án con cũng sẽ nói như vậy Đối mặt với sự cương quyết của cô tư đồ nạo rốt cuộc không còn lời nào để nói Con gái bộ trưởng bộ an ninh bị người cưỡng hiếp Đương nhiên bị đồn đại Nhưng cô hiểu Giấy không gói được lửa cho dù không có ai nhắc đến chuyện này trước mặt Nhưng cô vẫn nhìn thấy những ánh mắt đồng tình Cũng thương hại Từ phía những đồng nghiệp của mình Mà cô cũng chỉ có thể làm bộ như không biết Hai tháng sau Cô buộc mình dùng công việc Để ngôi ngoai hy vọng gặp hắn Buộc mình ăn tốt ngủ tốt Cũng buộc chính mình phải mỉm cười Nhưng cô thế nào cũng không nghĩ được Chu kỳ của cô chậm chạp không đến Ngày hôm đó cùng hắn Cô nói dối là ngày an toàn Nhưng không lẽ Cô quyết tâm đến bệnh viện kiểm tra Sau khi xét nghiệm xong Cô ngồi ở ghế dài bệnh viện Suốt một buổi sáng Cuối cùng vẫn quyết định đến tìm hắn Cho dù thế nào Đây cũng là con của bọn họ Cô nên hỏi ý kiến hắn Hạ quyết tâm Tư đồ hừng đứng ở trước trung tâm thể hình Nhẹ nhàng ngẩng đầu Thật sự yêu một người Không phải dùng ánh mắt để nhìn Chỉ cần đảo qua Cô đã thấy An Dĩ Phong trên lầu ba bên cửa sổ Mong nhớ đến mãnh liệt Thúc giục cô chạy đến ôm lấy hắn Nói cho hắn Em nhớ anh Nhưng hắn lại chỉ nhìn cô Như cách hai thế giới Trong phút chốc Bao nhớ nhung biến thành mất mát Cô lại muốn xoay người rời đi Nhưng nhìn tờ xét nghiệm trong tay Cô cố nhìn xuống Cô đứng dưới tán cây Gió thổi đám lá nhẹ rơi Qua bao lâu Hắn rút cuộc cũng chịu xuống Trong tay ôm một cô gái rất đẹp Lòng cô quặn lại Theo bản năng muốn đến đẩy cô gái kia ra Lớn tiếng nói cho cô ta biết An Vĩ Phong là của tôi Anh ấy là cha của con tôi Sau đó lại ôm An Vĩ Phong mà hỏi hắn Anh không phải nói kiếp này Không phải em không lấy Không phải nói ngoài em không thèm để mắt đến bất kỳ cô gái nào hay sao? Bán tiếc những câu van xin hèn mọn như vậy cô không làm được, lại càng không thể để người ngoài nhìn vào bàn tán. Anh yêu em không? Đây là những lời cô lấy toàn bộ dũng khí để nói. Chỉ cần hắn nói yêu, cô nhất định sẽ sinh đứa bé, có thể một mình nuôi nấng, không oán, không hận, chờ đến ngày hắn cưới cô. Nhưng hắn nói, xin lỗi. Hai chữ xin lỗi. Đã rõ ràng nói cho cô Cho dù là yêu hay không yêu Bọn họ cũng không còn cách nào tiếp tục Tình yêu này Hắn đã sớm bỏ cuộc Không thể vãn hồi Cô bỗng nhiên nhớ tới lời mình đã từng nói Yêu tôi Cũng đừng làm phiền tôi Khi đó Hắn khẳng khái mà trả lời Nếu đây là những gì em muốn Được Anh đồng ý Vậy Nếu đây là hắn muốn Sao cô có thể không làm cô chỉ cố gắng mỉm cười với hắn, yêu hắn, cho nên để lại cho hắn một nụ cười cuối cùng. một chiếc khăn tay xuất hiện trước mặt tư đồ huyền gọi cô ra khỏi những suy tư trong dị vãng. cô yếu ớt cười nhận lấy, lau nước nơi khóe mắt, xin lỗi, bỗng nhiên nhớ lại một vài chuyện cũ. hai người còn có con, cốt nhục tình thân sao có thể cắt đứt? Amy nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô. Tay Amy rất đẹp, trắng nõn như ngọc, thon dài thanh mảnh, chạm vào tự hồ có thể so dịu vết thương người khác. "Đúng vậy, anh ấy không thể vứt bỏ khúc nhạc duy nhất của mình." Chiếc xe màu đen lại đậu ở cửa, Amy cũng không vội vã đi ra ngoài mà lấy từ trong túi ra một chiếc MP3 rất tinh xảo. "Tặng chị, là mấy khúc em đàn, lúc tâm tình không tốt nên nghe một chút." "Cảm ơn em." Nhìn thấy Amy đi xa, tôi rồ hừng đeo tay nghe. Một âm thanh rung động chảy xuôi, chân thành lại mượt mà, dây dứt. Cô lặng lặng nhắm mắt lại, khúc nhạc rất hay, rất nữ tính. Một cô gái giống thiên sứ như vậy, người đàn ông nào có thể không yêu? Amy ngồi trên xe, phát hiện chồng mình bất thần. Xuyên qua cửa kính ô tô nhìn Chris Mặt đanh lại Ánh mắt thâm thúy sáng lên Nhẹ nhàng mỉm cười Này Cô dùng hai tay che mắt hắn Ngay thơ ôm cậu nói Không được nhìn Ghen sao Người đàn ông gỡ tay Amy Không tiếp tục nhìn mà đem ánh mắt tập trung lại trên mặt cô Hai người tán gẫu hình như rất hợp nhau Nói chuyện gì vậy Chuyện phụ nữ nói ra anh sẽ không hứng thú đâu Đơn giản là chồng Con cái Chẳng còn gì khác Mắt kháng chợt lé Chồng của ta thế nào Hình như chị ấy cùng chồng quan hệ không tốt lắm Amy không khỏi cảm thán Hay Nhưng thế nào bọn họ cũng còn có một đứa con Con Người đàn ông khẽ nhíu mày Cô ta có yêu con mình không Đương nhiên Chị ấy nói vì con Chuyện gì cũng có thể nhịn Thứ gì cũng có thể hy sinh Người đàn ông nhíu mày càng chặt Tại sao anh quan tâm đến chị ấy như vậy Em Amy chăm chú nhìn mặt hắn, có chút vội vã. Anh không phải là thích chị ấy chứ. Anh thích cô ta. Người đàn ông tự dịu cười hai tiếng, dường như nhớ tới việc gì, ý cười càng đậm. Trừ khi anh không muốn sống nữa. Tại hội quán thể hình tư nhân cao cấp, An Dĩ Phong luyện quyền xong, Mệt mỏi dựa vào dây trắng Đem chai nước khoáng dội từ đầu xuống Thoải mái dụ dụ tóc Bọt nước văng ra khắp nơi Hắn một bên dùng khăn mặt lau khô tóc Một bên đảo mắt qua những cô gái tóc vàng mắt xanh chung quanh vẻ thất vọng Tại sao chỗ nào cũng là mấy cô gái nước ngoài Sao? Không hợp khẩu vị Ừ Vẫn là tóc đen mắt đen nhìn thuận mắt Thiên thiên thường đi quán cà phê kia Vừa hay có cô chủ Tóc đen mắt đen Đẹp làm người ta vừa thấy khó quên Chắc chắn phù hợp với khẩu vị của cậu Em không có hứng thú với phụ nữ đã kết hôn Hàng trạc thần suy nghĩ một chút Đi đến bên người hắn Ngồi xuống Đột ngột hỏi Tôi rồi hờn đâu Không có hứng thú với cô ấy Động tác lau mồ hôi của An Dĩ Phong đột nhiên dừng lại Ánh mắt mơ hồ đảo lại một lượt qua mấy cô gái trong phòng tập Tùy tay chỉ một người Cô gái kia dáng người được lắm Hàng trạc thần ngay cả nhìn cũng không nhìn, đánh dãy tay hắn, chỉ, nếu không muốn tìm cô ta, vì sao nhất định phải chuyển đến đây? Không phải em nói thích biệt thự ven biển kia sao? Nếu tôi nói không thích thì sao? Em đi xem phòng ở bài trí thế nào? An dĩ phong vừa muốn đứng lên, chợt nghe hàng trạc thần nói, nếu không muốn gặp cô ta, sao phải tìm đến dưỡng tôi hỏi thăm địa chỉ của tư đồ nào? Dượng của hàng trạch thần chính là vu khiếu Cảnh sát vu Bố hàng trạch thần là xã hội đen Sau vì đánh bạc mà bị người của khí giả giết chết Mẹ hàng trạch thần tái giá cùng cảnh sát vu An dĩ phong cợt nhã ngồi xuống thản nhiên trả lời Gần quang được lộc Nói không chừng ngày nào đó cô ấy ly hôn Em còn có thể hưởng xoái Vậy tại sao cậu không trực tiếp đi tìm Hỏi xem bao giờ thì cô ta ly hôn Anh cho rằng em không nghĩ đến sao An Dĩ Phong lau mồ hôi Cười khổ vặn nhất cô ấy nói Em còn yêu anh Thì em nên nói cái gì Anh cũng yêu em Bây giờ em hãy ly hôn với chồng mình Anh sẽ cưới em Đứa bé kia nếu đi theo em Anh không ngại Anh chắc chắn sẽ coi nó như con mình Như vậy sao Nói không dừng cô ta sẽ đồng ý Vậy chồng cô ta làm sao bây giờ Con cô ấy sẽ nghĩ thế nào An Dĩ Phong cầm bình nước Đi đến trước cửa sổ Hai tay chống xuống nhìn ra bên ngoài. Nếu 15 năm trước đã cắt đứt rõ ràng như vậy, 15 năm sau em lấy tư cách gì đến quấy rầy cuộc sống bình yên của cô ấy? Nếu có thể, hắn chỉ hy vọng từ xa nhìn thấy cô cười, hoặc ngẫu nhiên gặp nhau làm bộ như không nhận ra. Hàn Trạch Thần tức giận quăng chiếc khăn về phía hắn, bởi khoảng cách xa, chiếc khăn nhẹ nhàng đáp xuống đất. An Dĩ Phong, cậu căn bản không sợ cô ta nói yêu cậu, cậu là sợ không khống chế được chính mình. Cậu cho là cậu có thể từ bỏ Cho là cậu có thể cầu mong cho cô ta hạnh phúc Để cho cô ta vui vẻ trong vòng tay người đàn ông khác Nếu cậu thật sự từ bỏ Cậu vì sao không dám nói mặt Nhìn vào mắt cô ta Cầm lấy tay cô ta nói một câu Bảo trọng An dĩ phong khẽ thở dài Nếu em cầm lấy tay cô ấy Nhìn vào mắt cô ấy Em nhất định sẽ nói Làm tình nhân của cô Mẹ kiếp còn lâu Bể bơi ngoài cửa sổ Một trận gió thổi qua Mặt nước phẳng lặng bỗng nổi lên gợn sóng Hắn nói Đời này không chuyện gì em không dám làm Nhưng ngoại tình ngoài giá thú Em không muốn chơi Kỳ thật Càng là người không coi pháp luật ra gì trong mắt người khác Lại càng là người có nguyên tắc đạo đức cá nhân An Nhĩ Phong chính là người như vậy Hắn quăng minh chính đại làm chuyện xấu Còn có thể cợt nhả mà nói một câu Tôi là người tốt Bởi vì hắn không bao giờ vi phạm nguyên tắc đạo đức cá nhân của mình Cho nên, em không thể gặp cô ấy Mặc dù cô ấy trả lời như thế nào Em đối với cô ấy đều là khó xử Đều là tiếc nối An dĩ phong ngẩng đầu cười Nhìn về phía chân trời Mây bay vạn dặm Một khoảng bao la Hàng đặc thần trừng mắt nhìn hắn đã lâu Nhịn không được chửi Mẹ kiếp, tự chủ của cậu không bao giờ dùng được Ở lúc nên dùng Thấy An dĩ phong không trả lời Hàn trạc thần cũng mặc kệ Mặc xong quần áo Gọi điện thoại Cúp điện xong Hắn lạnh lùng nói Biệt thự bên kia gọi điện tôi đến có chút chuyện Em đi với anh Cậu đến giúp tôi đến quán cà phê đón thiên thiên Không sợ vợ mình chạy cùng người khác sao Hàn trạc thần kiên quyết nhìn hắn gần từng chữ Nhanh đi cho tôi Đừng nói là cùng người khác chạy Thiếu một cọng tóc cũng đừng hòng tôi tha cho cậu Cứ yên tâm Một cọng tóc cũng giúp anh mang về Nói xong, An Dĩ Phong không tình nguyện mặc vườn áo Đi ra khỏi trung tâm thể hình An Dĩ Phong dạo một vòng Cuối cùng tìm được quán cà phê Theo lời hàng trạc thần Tên thật đặc biệt Quấy tinh Cũng không biết vì sao hắn vô tình ấn tượng tên này Rất nhanh dừng xe Đi vào trong quán Có lẽ chú ý đến màu đen Lại luôn luôn không cảm nhận được cuộc sống bình dị Tao nhã trong quán cà phê như thế này Khiến An Dĩ Phong vừa đi vào Có cảm giác muốn ngồi lại trong chốc lát Phong cách quán rất độc đáo Lấy màu đen đỏ làm chủ đạo Màu đen làm nổi bật sự rực rỡ của màu đỏ Màu đỏ làm nổi bật sự huyền bí của màu đen Sắc thái hơi u ám Nhưng lại được ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ sát đất Mang đến không gian trầm tĩnh lắng động Amy ngồi bên cửa sổ Cũng chính là vợ của hàng trạc thần Hàng thiên vu vẫy vẫy tay với hắn Liện quyền xong nhanh như vậy sao Vừa xong Hàng trạc thần nhờ anh đến đây đón em Hắn ngồi đối diện hàng thiên vu Đúng lúc khác Có gì uống được không Thiên thiên chỉ chỉ ly cà phê trước mặt hắn Là chỉ chỗ bên cạnh Nơi đó có người ngồi rồi Anh ngồi bên này đi Hắn chuyển qua Ngồi xuống Thần đâu Đến biệt thự ven biển À Con đôi anh hình như lại lớn thêm rồi. Hắn nhẹ nhàng sờ sờ gò bụng Thiên Thiên hơi nhô lên. Ánh mắt trừ mến. Có thể để anh làm ba không? Thôi đi. Thiên Thiên cười đẩy tay hắn. Nếu anh muốn, tìm một cô gái giúp anh sinh một đứa. Đùng đụng nến của chúng em. Sinh được đã sinh. Chờ anh có con, anh cũng nghĩ giống thần ca. Mỗi ngày dạy con. Con, sau này lớn lên đừng giống ba hại nước hại dân. noi gương mẹ con là một cảnh... Câu nói kế tiếp chợt ngừng lại Hắn xoay người nói với phục vụ Cho tôi chai bia Bia bưng tới Hắn uống một ngụm giải khác Ghé sát vào tay thiên thiên nhỏ giọng nói Chị dâu đừng nói ăn dĩ phong này không nhắc nhở Phải giữ chắc lấy thần ca Anh ấy hôm nay đi luyện quyền nói cho em biết Cô chủ cửa hàng này đẹp mê người Làm cho người ta nhìn thấy khó quên Anh ấy nói vậy thật sao Đương nhiên là thật Cho đến khi An Dĩ Phong nhìn thấy cô chủ hàng trạc thần nói đi đến Trong đọc ông lên một tiếng Ngầm rú rất lâu không dứt Nhiều năm như vậy An Dĩ Phong từng vô số lần tưởng tượng lúc bọn họ gặp lại Cũng nghĩ qua rất nhiều hoàn cảnh Đã lâu không gặp Mấy năm nay sống tốt không Chồng em đối với em thế nào Đứa nhỏ nghe lời không Nhưng chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý cho tình huống này Đột nhiên đối mặt tên đồ thuần Một câu hắn cũng không nói nên lời Cô thay đổi 15 năm làm cho cô trở thành Người phụ nữ mặn mà tế nhị Cũng khiến cô trở nên đạm bạc xa cách Ánh mắt trong suốt nhưng xa vời Như không có cách nào chạm đến Điều duy nhất không thay đổi Là sự tồn tại của cô Vẫn có thể làm cho máu hắn sôi trào Tim nhảy cuồn loạn trong lòng ngực Muốn uống gì Tôi mời khách Giọng nói của cô rất bình tĩnh như cùng nói chuyện với một người xa lạ, hắn nhìn cô rất lâu vẫn không nói được một câu. Tờ có một chai hồng rượu chính năm, có muốn thử? Hắn gật gật đầu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô, một khắc cũng không lệch quỹ đạo. Hồng rượu vang lên, tôi đồ thình tựt tay mình rót cho hắn. Hắn nâng chén, ngửa đầu, một hơi uống cạn. Không có vị cay xè dội vào. Mà là vị ngọt dịu dịu hòa vào máu Thế nào Rượu trải qua thời gian dài lắng lại Có phải rất dịu Mùi hương thuần lại đượm Hắn lấy bình rượu rót cho mình một ly Tiếp tục uống cạn Rượu không tiến vào ruột Dường như chảy vào trong từng mạch máu Nếu muốn uống thì thường xuyên đến đây Ý cười trên mặt tư rượu hần dịu dàng không thay đổi Ở đây chúng ta có rất nhiều người thích thưởng rượu Nói với hắn xong Cô lại vỗ vỗ tay thiên thiên Dường như muốn nói điều gì Cười cười lại nuốt xuống Hai người từ từ uống Chỉ còn chút việc phải làm Ngày mai gặp lại sao Em nhất định phải nói như vậy sao Anh Dĩ Phong đã cố hết sức Làm cho mình bình tĩnh Nhưng khi nghe cô dùng giọng tiếp đón khách khí này Hắn rốt cuộc không thể không chế chính mình Cô không trả lời Chỉ yên lặng nhìn hắn Không thể nói một câu Đã lâu không gặp Anh có khỏe không Thì cũng không nên làm bộ như không biết anh Hoàn toàn không nhớ rõ anh là ai Xin lỗi Tôi thật sự không nhớ rõ Một câu này Làm hắn á khẩu không trả lời được Có lẽ đã lâu lắm rồi Rất nhiều người Rất nhiều việc đã bị lãng quên đi Lời này nếu là bất cứ người nào nói Hắn đều tin Nhưng từ miệng tư đồ thần Đánh chết hắn cũng không cho là đúng Hắn cầm lấy tay cô Cảm giác như có một dòng điện xuyên qua Làm hắn không tự giác được Nắm gàng chặt Tiểu thuần Cô có chút bất an Muốn rút tay Lại rút không được Thiên thiên nhìn hắn kinh ngạc Anh thay rồi Tiểu thuần Hắn vẫn giữ lấy tay cô Nhìn vào mắt cô Lý trí như bị thiêu đốt thành ro tàn Đúng lúc này Một đứa bé trai tầm hơn 10 tuổi từ ngoài chạy vào Vừa đến cửa liền khiếp sợ nhìn hai người Nhìn tay bọn họ An Dĩ Phong nhìn thấy đứa bé kia hao hao giống cô Liền như bị người khác dán một quyền Bỗng nhiên buông tay Là tôi sai, xin lỗi Tôi rồi hần nhẹ nhàng thở ra Đứng lên, đi về phía con trai mình Tại sao bây giờ mới về? Ngữ khí không tốt lắm Đứa bé ghé vào tay cô Nhỏ giọng hỏi Kia là An Dĩ Phong sao? Đừng hỏi nhiều như vậy Con có thể nói với chú ấy một câu không? Không thể Đi mau, tìm ông ngoại về nhà ăn cơm Chú ấy là thần tượng của con Con có thể thần tượng người đứng đắn một chút không? Nhìn bóng dáng cô sắp rời đi An dĩ phong rút cuộc không thể khống chế chính mình Mẹ kiếp, đạo đức Hắn không nói ra câu anh yêu em Không cưới cô thì cho dù đến 15 năm qua đi Cũng không buông xuôi được Hắn tiến lên giữ chặt cánh tay cô Tiểu thuần, nếu anh hiện tại muốn cưới em Có muộn không? Anh không ngại em có con trai Cũng không để ý ba nó tỏ ra thế nào Anh chỉ muốn lấy em Cô nhìn hắn Mắt ứ lệ Nhưng giọng nói rất bình tĩnh Anh không ngại Nhưng tôi để ý Em đã nói Nếu 10 năm sau anh còn yêu em Em sẽ nguyện ý lấy anh Anh còn yêu em Anh đã đến đây Quá muộn Cô cúi đầu Xoay người Tôi chờ anh 10 năm Từ 20 tuổi Đợi cho đến 30 tuổi Thanh xuân heo mòn Giấc mộng tan biến, tôi hứa với anh, tôi làm được Nhưng anh không thực hiện lời hứa ấy An dĩ phong nắm lấy vai cô Trên mặt cô rơi hai hàng lệ Hắn không dám tin Trong trí nhớ của hắn, cô chưa bao giờ lưu lại nước mắt Ngay cả khi bọn họ chia tay Cô cũng cười mà ra đi, không phải sao Cô lau khô nước mắt, cười đẩy hắn ra Bình rượu này tôi vì anh mà giữ lại Chậm 5 năm hương vị đã đổi thay Bởi vì tôi đã không còn yêu anh Cô đi rồi Một câu tôi không còn yêu anh Cương quyết nói như vậy Bóng dáng của cô bước đi Cũng kiên định như thế Nhưng giọt nước mắt ấy Làm cho hắn hiểu được tất cả Hắn đứng tại chỗ Cho đến bây giờ cũng chưa từng hận mình như thế Hắn vì sao còn muốn hỏi Kết quả đã sớm biết Vì cái gì còn muốn cô lựa chọn Hắn vừa muốn cho mình một cái bạc tay Thì tên đầu sỏ thảnh thơi đi vào Đáng nhận nhất là hắn đi qua đến bên cạnh nồng nàng ôm vợ An dĩ phong đột nhiên quay đầu giáng một quyền vào trên mặt hàng trạc thần Một cú này là hắn dùng toàn lực Hàng trạc thần bị đánh lui về phía sau Đứng vững xong lao máu ở khóe miệng Cười cười Nếu một quyền này cậu thay tư đồ thần đánh Tôi không lời nào để nói Anh biết rõ Cậu vì cô ấy cả đời không cưới Để cô ấy cho cậu một lần lựa chọn Cũng không có gì sai Tôi không cần cô ấy cho lựa chọn Hắn giận dữ đi ra khỏi quán Cửa đóng lại xong Thiên thiên sờ khuôn mặt sưng đỏ của hàng trạc thần Có đau hay không Trong lòng cậu ta khó chịu Giải tỏa như vậy có thể thoải mái hơn chút Các bạn đang nghe truyện audio ngôn tình Nụ hôn của sói Trên kênh youtube Hia Kim An Dĩ Phong đúng là rất cần giải tỏa Nhiều áp lực đè nén như vậy Hôm nay hắn sẽ đem tất cả trút ra ngoài Hắn ở trên đường cao tốc lái xe một hồi Lúc trở về nhà Đã là 3 giờ sáng Hắn thật sự mệt mỏi Ngay cả đau lòng cũng không còn sức Khi vào cửa Thấy hàng Trạch thần còn ngồi ở sofa xem TV, Hắn hơi ngạc nhiên hỏi Còn chưa ngủ Ôm thiên thiên làm sao tao ngủ được Hắn lấy từ trong túi ra tiếp thuốc mỡ mua ở bên đường tiện tay ném ở sofa, nặng nề bước chân về phía phòng mình. Hôm nay có sức cùng tôi tán gẫu một lát không? Hàn Trạc Thần hỏi. Có. Hắn quay lại, Ngã ngồi trên ghế, càng nhìn vết ứ máu trên mặt Hàn Trạc Thần càng thấy khó chịu, cầm lấy thuốc mỡ, thoa bạo dưới trên mặt Hàn Trạc Thần. Tại sao không né, cũng không phải không né được. Đánh một quyền mà thôi, nhầm nhò gì? Thật sao? Thật đau chết đi mới phải? Hàn trạc thần cười cười Gạt tay hắn Tự mình xoa xoa hai má Bị cô ta cự tuyệt xong Cậu cũng có thể thôi hy vọng Thôi hy vọng An dĩ phong lắc lắc Ngửa đầu dựa vào sofa Cô ấy khóc Lần đầu tiên em thấy cô ấy khóc Anh nói xem Cô ấy tuổi thân bao nhiêu Thất vọng bao nhiêu Mới có thể khóc mà nói với em Tôi không còn yêu anh Tôi nghe thiên thiên nói Cô ấy cùng chồng Quan hệ hình như không tốt lắm Người cô ấy yêu là em An dĩ phong dây dây trắng cúi đầu trầm tư một hồi mới mở miệng Thần ca Nếu em đơn thuần chỉ là quan tâm cô ấy Giúp đỡ cô ấy Có tính là người thứ ba không Tôi không biết Dù sao nếu là tình nhân cũ của thiên thiên chạy đến quan tâm cô ấy Giúp đỡ cô ấy Tôi nhất định đánh gãy chân hắn Em với loại giả mang nha anh Thật không có tiếng nói chung Em đi ngủ Dưỡng thần Ngày mai đi tìm cô ấy ôn chuyện Ôn chuyện Hàng trạng thần trào phúng cười Mẹ kiếp ôn chuyện trên giường sao Anh nghĩ ai cũng giống anh ư Trừ phi cậu không phải đàn ông Ngày hôm sau Tỉnh ngủ dậy An dĩ phong phóng thẳng đến quán Không nhớ rõ uống bao nhiêu chén cà phê Mới đợi được tư đồ thuần đến Hắn cười vẻ mặt đầy hòi Thật trùng hợp hoan nghênh quý khách Cô lạnh như băng trả lời một câu Đi vào bên trong Anh Dĩ Phong đi theo cô vào một phòng nghỉ phía sau Phòng không lớn Chỉ có một chiếc bàn Một chiếc giường Hắn cật lực không chú ý đến chiếc giường kia Đem cả tầm mắt tập trung trên người cô Anh muốn ông chuyện với em Không sao đâu Không sao Nhưng tôi không rảnh Không việc gì Em làm chuyện của em Anh nói chuyện của anh Cô xem ra thật sự rất bận Lấy trong túi ra rất nhiều hoa tươi Một cành lại một cành cắm vào trong bình Nhìn tốc độ của cô, chắc cắm một ngày không hết Tiểu thuần Hắn mang chiếc ghế dựa, ngồi xuống bên cạnh cô Đưa mắt nhìn những đường cong ẩn hiện trong chiếc váy Xong hoàn toàn quên mình đang muốn nói gì Chỉ nhớ một đêm mất hồn ấy Máu hắn bắt đầu chảy loạn, ít hầu khô rang Giờ phút này, hắn vô cùng khâm phục lời tiên đoán của hàng trạc thần Bởi so với tư duy, thân thể hắn càng nhớ cô hơn gấp bội Anh một chút cũng chưa đổi Tư đồ thường cầm lấy một cành hoa thản nhiên nói Ánh mắt của anh không rời được chỗ đó sao Hắn không để ý cười cười Chỉ nhìn thôi có cái gì Cũng chẳng phải động vào An dĩ phong Cô bẻ gãy cành hoa trong tay Đi ra ngoài Thấy cô thật sự tức giận An dĩ phong lập tức thu lại bộ mặt cợt nhả. Anh không có ý gì khác Thuần túy là muốn tâm sự với em Tôi không muốn vậy để anh nói vài câu nói xong anh lập tức đi tôi cho anh 10 phút tháng tháo đồng hồ xuống đặt lên bàn nhìn kim dây nhít nói tiểu thuần anh biết bây giờ nói xin lỗi cũng vô dụng nhưng anh vẫn muốn nói anh thật có lỗi năm đó anh làm em tổn thương con đường của anh nguy hiểm đến nhường nào căn bản em không thể tưởng tượng được anh nhớ rõ ngày đó đại ca gặp chuyện không may anh đến nơi thấy chị dâu đứng nhìn trời nghe ngô cười cả người đầy máu cả đất cũng đầy máu những tên đó ngay cả xúc vật cũng không bằng bọn họ biết trong bụng chị dâu có đứa nhỏ đã ba tháng hắn đổi giọng buộc mình tiếp tục anh trơ mắt nhìn chị ấy nhảy xuống vực mà bất lực thần ca nghe nói là người của khi giả làm ở cục cảnh sát ba ngày một giọt nước cũng chưa uống ngày thứ tư anh đi thăm anh ấy nói cho anh ấy biết. Em điều tra ra là một kẻ thù trước kia của đại ca ra tay Đại ca trước giờ làm việc rất cẩn thận Nhất định bị người thân cận bán đứng Sau khi thần ca đi ra Chuyện đầu tiên làm chính là giết cả nhà hắn Ngay cả anh cũng không dám tin đó là chuyện anh ấy làm Đây là xã hội đen Mất hết nhân tính Cực kỳ tàn ác Tư rồi hần vẫn như cũ không nói lời nào Chuyên tâm cắm hoa Anh biết em hận anh buông tay Cũng biết em chịu nhiều uất ức, Nhưng anh không có lựa chọn nào khác Người nào cũng cho rằng, anh vinh quang ngồi trên vị trí lão đại Anh nói một không ai dám nói hai Nhưng em không thể tưởng tượng được anh sống như thế nào Vài năm trước, chia đều ra, cứ hai tháng có người ám sát anh một lần Không đếm được bao nhiêu lần anh tìm được đường sống trong lối chết Mỗi lần nhắm mắt lại, không biết mình còn có thể mở mắt hay không Càng không nghĩ tới mình có thể sống được đến ngày hôm nay Ở thời gian anh khó khăn nhất, thần ca nói phải thoát khỏi con đường này Còn tiếp tục sẽ càng lún sâu Mỗi ngày đều lo lắng đề phòng Sợ bi kịch của đại ca tái diễn Mấy năm nay Cuộc sống của anh so với bất kỳ người nào Đều khó khăn nguy hiểm hơn gấp bội Tay tư đồ thuần càng lúc càng chậm Một cành hoa cắm vào nhiều lần Vẫn không lọt xuống Anh nói với em những điều này Không phải để xin em tha thứ Anh chỉ mong em hiểu một điều Những người như anh Dứt khoát không mang được cảm tình Nói xong những lời này An Nhĩ Phong cầm lấy đồng hồ Đã đến giờ Cảm ơn em cho anh 10 phút Kháng nhẹ nhàng đứng dậy Cười hỏi Không thể lấy nhau Ít nhất còn có thể làm bạn của nhau Cô gật đầu Tiếp tục cắm hoa Hoa rất đẹp Nhất là những đóa hoa còn động lại bọt nước trong suốt anh dĩ phong dừng lại Chậm rãi ngồi xuống Lao đi rôi mắt cô đẩm lệ Thì ra Nước mắt nóng bỏng Làm đau con người ta đến vậy Hắn sóc xa vuốt tóc cô, khó khăn mở miệng, anh nghe nói em cùng chồng quan hệ không tốt, phải không? Cô quay đi, không để cho hắn thấy mặt, nhưng từ hai vai rung rung kia, An Dĩ Phong đã đoán được phần nào. Tiểu Thuân, chuyện của tôi không quan hệ đến anh. Hắn đưa tay đặt lên vai cô, muốn kéo cô vào lòng, nhưng nghĩ đến cô đã là vợ người khác, cánh tay lại như tê dại. Anh chỉ là quan tâm em. Tôi không cần anh quan tâm. Lúc cô nói chuyện, một lần cũng không nhìn hắn An Vĩ Phong, bây giờ mới quan tâm đến tôi Còn ý nghĩa gì? Chúng ta đã từng yêu, nhưng chỉ là đã từng Nhiều năm qua đi như vậy, tình cảm đó đã trở thành quá khứ Cô bình ổn hô hấp, nhưng giọng nói vẫn run lên Tôi không trách anh lúc trước buông tay Anh cũng không cần tự trách, lại càng không cần cảm thấy còn nợ tôi điều gì Em thật sự không giận anh Tôi không hận anh Chuyện quá khứ không nên suy nghĩ nhiều, hãy quý trọng người anh yêu bây giờ, tôi nghĩ. Vai của cô càng rung, giọng nói gì càng mong manh, nhưng vẫn cố gắng nói ra một câu cuối cùng. So với tình yêu như phù dung sớm nở tối tàn trước đây, người bên cạnh bây giờ mới là đáng quý trọng. Anh hiểu, hắn không biết mình ra ngoài bằng cách nào, nhưng vừa ra khỏi cửa, cả người hắn liền mệt mỏi dựa vào tường, không còn sức bước thêm một bước. So với tình yêu như phù dung sớm nở tối tàn trước đây Người bên cạnh bây giờ mới là đáng quý trọng Cỡ nào lý trí Cỡ nào đáng tôn trọng Cỡ nào đáng kính nể Những lời này Cũng chỉ có người phụ nữ hắn yêu mới có thể nói ra Tình yêu như phù dung sớm nở tối tàn Trong phút chốc hao mòn nước mắt Cả một đời người bọn họ Ngoài cửa An dĩ phong nệnh một quyền trên vách tường Trong phòng Tư đồi thuần cầm cành hoa, nước mắt nhè đi Cố gắng thế nào cũng không nhìn rõ An Vĩ Phong, vì sao anh lại đối với em như vậy? Em dùng 15 năm chịu đau khổ Anh dùng 10 phút rũ bỏ trách nhiệm sạch sẽ Em yêu anh, chưa bao giờ hối hận Nhưng trong lòng anh xem em là gì? 15 năm An Vĩ Phong khó khăn sống sót Cô biết, nhưng vì sao hắn không hỏi cô sống như thế nào? mang thai, ăn bất cứ thứ gì đều nôn ra Lúc đó, hắn không ở bên cạnh cô Cô một lần lại một lần khuyên nhủ chính mình Ít nhất anh ấy yêu mình Cô từ xa nhìn thấy hắn ôm người con gái khác Cô ôm ngực nói với chính mình Anh ấy yêu mình, cho dù có bao nhiêu người phụ nữ đẹp trong tay, trong lòng hắn cũng chỉ có một mình mình mà thôi Hẹn ước 10 năm Hắn không tới Cô ngồi trước quán cà phê viết Waiting Một khắc đó cô mới hiểu được Là cô nghĩ tình yêu quá đơn giản Là cô sai lầm cùng hắn thề non hẹn biển Cô hận Hận chính mình không chịu cam lòng Ngày hôm qua Hắn đến đây Cô nhìn hắn vui vẻ đi vào Điện thoại trong tay rơi trên mặt đất Tiếng tim đập ngày càng mạnh Rốt cuộc làm cho cô hiểu được Dù hận đến tận cùng Cũng không thể sánh với tình yêu ngày đó Cô bồi hồi chờ hắn đi đến bên mình Cô nghĩ sẽ giận dữ đánh hắn một chút Lại ghé vào ngực hắn Nói cho hắn biết 15 năm dày vò Nhưng vẻ mặt hắn hớn hở ngồi cạnh một cô gái khác Cô ngây ngốc nhìn bọn họ khẽ khẽ nói nhỏ Nhìn hắn trừ mến đưa tay vuốt bút ai Amy Giờ phút ấy cô mới bừng tỉnh Xin con cho hắn Đâu phải chỉ mình cô có thể Cô thật ngu ngốc Ngu ngốc nhất trên đời Cô là cái gì Chẳng qua là một trong hàng ngàn cô gái hắn lướt qua Một đêm phong lưu Người thật sự trong lòng hắn nào phải mình Mà là người từ năm 9 tuổi đã ở bên cạnh hắn Amy Nếu Amy không nói Không chỉ là yêu nhau Em từ 9 tuổi đã ở cùng anh ấy Không rời xa anh ấy Đó là cha nuôi em Mọi tính cách, thói quen của em đều từ anh ấy mà ra Cho nên em cảm thấy Sự tồn tại của mình là vì anh ấy Nếu Amy không vuốt ve bụng, cười ngọt ngào nói, đúng vậy, có lúc em còn lo lắng anh ấy yêu người khác. Cô thật muốn đi đến hỏi hắn, chăm chọc khiêu kích một chút. Lúc hăng hái, có nhớ hay không còn có một người con gái nói chờ anh. Lúc ôm người đẹp trong lòng, có nhớ hay không đã từng nói, anh không phải em không cưới. Cô còn muốn đem bình hồng rượu kia ném vào mặt hắn, lớn tiếng nói cho hắn. Muốn ôm, muốn hôn vợ mình thì đem đến nơi khác mà thân thiết Đừng để cho tôi thấy bộ mặt ghê tởm của anh Nhưng cô không làm như vậy Cô ngay cả cười cùng Amy nói một câu Không phải mỗi người phụ nữ trên đời đều có thể may mắn như cô Cũng không đành lòng Cô sợ sẽ làm tổn thương cô ấy Làm ảnh hưởng đến đứa bé còn chưa kịp chào đời kia Phụ nữ như cô, quả đúng thật đáng buồn Cô lau nước mắt Thấy rõ bình hoa Nhưng tay lại nóng ngóng Làm thế nào cũng không cấm xuống được Cô rút cuộc không chịu được hung hăng ném bình hoa vỡ nát trên mặt đất Hoa tươi tan tành Nằm sò trên mảnh vỡ Cô ấy trẻ tuổi, dịu dàng Cô ấy cần anh che chở Còn tôi thì sao Lúc tôi mang thai, anh đừng nói là sờ một chút Nghe cả liếc mắt một lần cũng không muốn Cô ngã ngồi trên mặt đất Thủy tinh đâm vào lòng bàn tay Cũng không hề hay biết Cô cảm thấy mình chưa bao giờ yếu ớt bất lực đến vậy. Chưa bao giờ cần một lòng ngực để mình dựa vào như lúc này. Đột nhiên, cửa bật mở, anh Dĩ Phong lo lắng xông vào, "Tiểu Thuần!" Hắn ngồi xuống bên người cô, Rung rẩy cầm lấy bàn tay cô rớm máu, "Anh đã làm tổn thương em sao?" Giọng nói hắn như khóc. Gác gao ôm lấy vai cô Đem cô tựa vào lòng mình Cô đẩy hắn ra Đánh hắn Một lần lại một lần Đầy nước mắt đau xót Anh rốt cuộc Có yêu tôi hay không Đối với anh tôi là cái gì Có yêu Hắn để mặt cô đánh Ánh mắt vẫn xót xa Em là người phụ nữ duy nhất Cả đời anh yêu Vậy vì sao không đến tìm tôi Em có gia đình hạnh phúc Có người đàn ông che chở cho mình Có đứa nhỏ để yêu thương Anh không nghĩ Không nghĩ tới em còn nhớ rõ lời hẹn 10 năm đó Anh Cô tức giận bạt tay hắn một cái Mảnh thủy tinh găm trong lòng bàn tay cô Quệt qua hắn để lại một vệt máu Nhưng hắn không thấy một chút đau đớn Chỉ có ấy nấy không ngừng Anh Ngược lại cô lại cảm thấy vì hắn mà đau lòng Đau đớn cùng hận thù Làm cho ngực cô như muốn nổ tung Vậy bây giờ tại sao anh lại đến Anh đến không phải vì muốn cứu vãn điều gì Cũng không muốn quấy nhiễu cuộc sống bình lặng của em Anh đơn giản chỉ muốn cùng em sống trong một thành phố Đi đi, tôi nghe cả sống dưới một bầu trời với anh cũng không muốn Anh đưa em đi bệnh viện Hắn kéo cô, muốn đưa cô đi băng bó miệng vết thương Lại bị cô căm phẫn đẩy ra Hãy đi quan tâm đến người phụ nữ của anh Tôi không cần, tự tôi có thể đi Cô dậy ra khỏi hắn đứng lên, lại không nhịn được cầm một bó hồng ném vào mặt hắn. Loại đàn ông như anh sao lại không chết? 2 tháng mà bị ám sát một lần, mỗi ngày một lượt tôi còn cảm thấy ít. Mang theo tuyệt vọng về nhà, cảnh đầu tiên đập vào mắt An Dĩ Phong là đôi vợ chồng ngồi trên ghế sofa kia, hòa hợp đến không thể hòa hợp hơn. Hàn Trạch Thần ôm Thiên Thiên vừa dựa vào sofa vừa đọc báo, tay chỉ rõ trên mặt báo, bên cười bên xem. Sau đó, Hàn đạt thần ghé vào tai Thiên Thiên nói mấy câu. Cô cười đến mặt đỏ tai hồng, không ngừng lắc đầu. Hắn lại tiếp tục thì thầm vài câu. Cô đỏ mặt bịt tai né tránh, đem cánh tay mảnh khảnh đẩy ngực hắn ra. An Dĩ Phong còn nghĩ hai người này đọc văn quá phẩm đồi trệ, vừa đến gần nhìn, thấy tờ nhật báo suýt thổ huyết. An Dĩ Phong ngồi trên sofa, muốn tìm cốc nước tránh khác, lại thấy cặp cốc tình nhân, một cà phê, một ly sữa đậu nành, một đen một trắng. Rõ ràng là hai vợ chồng mỗi người một ly Cũng không biết vì sao Thứ phụ nữ có thai không nên uống như cà phê Trên miệng góc lại có dấu son môi hồng nhạt Miệng chán sữa đậu nành kia lại không thấy có Hắn phân tích tình hình xong Bùn nôn một trận Mẹ kiếp, thật có thú Hàng trạc thần liếc mắt nhìn hắn một cái Lại lướt qua vết thương trên mặt Bưng chén cà phê Trở về nhanh như vậy sao Vô nghĩa Hắn lười biến trả lời trong tình trạng kiệt sức. Ôn chuyện cũ cũng heo tổn thể lực như vậy. An dĩ phong trừng mắt nhìn thằng trạc thần. Lại liếc liếc nhìn dấu son môi trên chén cà phê hắn đang cầm. Tư tưởng có thể thuần khiết một chút được không? Xin lỗi, tôi đã quên. Quan hệ của hai người là bạn bè thuần khiết. Thuần khiết đến không thể thuần khiết hơn. Thiên thiên cười đứng dậy. Lấy bia từ tủ lạnh đặt trước mặt hắn nói. Phụ nữ khi yêu khẩu thị tâm phi. Càng đối với đàn ông mình yêu, càng luôn miệng phủ nhận. Anh biết, cô ấy có nỗi khổ riêng. Hắn mở bia, dốc thẳng uống, màu vàng đạm chảy qua vết thương trên mặt, đau xót. Lạnh lẽo cùng đau đớn cũng không hòa tan được bực dọc trong lòng, ngược lại càng thêm ấy nấy. Hắn tức giận nện chai bia trên bàn, bọt nước bắn ra. Áp lực của cô, mâu thuẫn của cô, đau khổ của cô, hắn biết. Nhưng cái gì hắn cũng không thể làm được Những gì có thể làm hắn đều đã làm Hắn tôn trọng quyết định của cô Nhưng từng câu từng lời cự tuyệt của cô Đều làm hắn quyến luyến không tài nào dứt bỏ được Cô nói Lội đàn ông như Anh tại sao không chết Hai tháng mới bị ám sát một lần Mỗi ngày một lượt tôi còn cảm thấy ít Đúng vậy Tại sao hắn không chết Chết rồi sẽ không để cô phải lưu luyến Phải mâu thuẫn An dĩ phong đau không nói nên lời Hàn trạc thần lại đàm đạm tiếp tục Ngày xưa ở trước mặt tôi tự xưng là cao thủ tình trường em hiểu phụ nữ cùng tán tỉnh Theo tôi thấy Cậu, mẹ kiếp Chỉ là một thằng vô dụng Cô ấy là vợ người khác Nếu cô ấy chưa lập gia đình Mẹ nó, em một giờ có thể đánh gục Hàn trạc thần uống ngụm cà phê Hà một hơi Thuần khiết đến không thể thuần khiết hơn An dĩ phong khẽ cắn môi Nhìn vết tụ máu trên mặt hắn còn chưa tiêu Áp chế là ý muốn cho hắn một đấm Đúng, em yêu cô ấy Em muốn cưới cô ấy, muốn đến phát điên Cô ấy không chịu, em có thể làm thế nào Chẳng nhẹ Thiên Thiên, hàng trạc thần dịu dàng nói Em giúp anh hẹn cô ta Nói anh muốn cùng cô ta nói chuyện Được Thiên Thiên đi gọi điện thoại An Vĩ Phong nhíu mày hỏi Anh muốn nói gì với cô ấy Rất đơn giản, chỉ một câu Nếu cô không ly hôn, tôi sẽ giết chồng cô An dĩ phong cố chịu cơn đau đầu Em thấy anh vẫn là nên giết em đi Ý kiến hay Hàng trạc thần cười gật đầu Một lúc sau tôi sẽ nói cho cô ta Nếu cô không ly hôn Tôi sẽ đem An dĩ phong ném xuống biển cho khuất mắt Được, nếu cô ấy không chịu ly hôn Không làm phiền anh, em tự mình nhảy xuống Đang nói Thiên thiên cúp điện thoại trở về Hẹn rồi sao Được rồi, 5 giờ tối, quán cà phê của chị ấy Thiên thiên ngồi lên ghế Khó hiểu hỏi hàng trạc thần Anh không quen chị ấy sao Em còn tưởng hai người biết nhau Biết Gặp qua vài lần Vậy tại sao nghe xong tên của anh Chị ấy hỏi lại hai lần Phải không Em nói thế nào Em nói Chị rảnh không Chồng em muốn hẹn chị nói chuyện Hai người đã biết nhau rồi Anh ấy là hàng trạc thần Chị ấy giống như bị giật mình Bảo em lặp lại lần nữa Em nói lại Chị ấy im lặng một lúc lâu mới hỏi Chồng em thật sự là hàng trạc thần Giọng chị ấy giống như không thể tin được À Hắn cười, ôm thiên thiên lên đầu gối vòng tay qua thắt lưng cô. Có thể cô ta cho rằng anh không có khả năng lấy vợ. Hả? Xem ra em phải điều tra một chút. Xem anh trước kia rốt cuộc phong lưu tới trình độ nào. Hàng trạc thần lập tức nói sang chuyện khác. Anh hơi đói bụng, tại sao cơm trưa còn chưa có? Không nói thì quên đi, buổi tối em đến hỏi Chris. Thiên thiên nói xong, xoay người đi vào phòng bếp. Xem người giúp việc đã nấu cơm trưa xong hay chưa Hèn trạc thần đá một cước hướng An Dĩ Phong Mẹ kiếp Tôi hiện tại đang muốn đem cậu dìm xuống biển Tuy rằng hẹn 5 giờ Nhưng chưa đến 4 giờ Ba người bận họ đã chờ trong quán Nguyên nhân là An Dĩ Phong ngắm vuốt đồng hồ cả một buổi chiều Thiên thiên lương thiện nhìn không chịu được Đề nghị đi đến ngồi sớm một chút Cô vừa nói xong An Dĩ Phong lập tức đồng ý Lập cặp đi giày mặc quần áo Trời chặn vạn, ánh nắng le lói, quán cà phê màu đen đột nhiên trở nên ảm đạm. Cửa sổ nơi sát đất đã không còn ánh nắng chiếu vào. Trên vách tường màu đen, xen màu chữ màu đỏ. Có ánh đèn quỳnh quang tỏ ra màu vàng mờ mịt An Dĩ Phong nhìn kỹ, thì ra trên vách tường có rất nhiều dòng chữ phát quang, quấy tinh. Là tên quán, chữ viết kia dường như dùng bút dạ viết lên, nhìn qua là từ tay một người, có tinh tế cẩn thận. Có viết nhanh viết quấy Có chữ còn viết một nữa Quấy tin An dĩ phong nhìn chữ viết nói Chờ đợi Vì sao lại là tên này Hàng đặc thần thản nhiên nhìn hắn Chờ đợi không thay đổi Chờ đợi không thay đổi Anh khẳng định sao Đoán Chờ đợi không thay đổi Tay hắn nhẹ nhàng chạm đến dòng chữ Không biết có phải hắn nhìn lầm hay không Trên nền tường màu đen Dòng chữ sáng lên như cầu vồng trong đêm tối Trước mắt hắn chợt trở nên mông lung, nhưng nhìn thấy tư đồ hừng ở chỗ này, từng chữ từng chữ nắng nót viết, vừa viết vừa nói, An Dĩ Phong, em đợi anh, luôn luôn đợi, không bao giờ thay đổi. Lòng hắn rung lên, lúc này, con trai tư đồ hừng đẩy cửa tiến vào, thấy Thiên Thiên, lễ phép chạy đến chào hỏi, Anh Thu tan học rồi hả? Thiên Thiên cười hỏi, Vâng, mẹ con không ở đây sao? Lúc thằng bé nói chuyện Ánh mắt không tự giác chuyển đến trên người An Nhĩ Phong Không biết có phải bởi khuôn mặt kia Có nét heo heo giống tư rượu hừng hay không Mà hắn cảm thấy có vài phần thân thiết Khẽ vỗ chỗ trống bên cạnh Mẹ con sắp tới Qua đây ngồi đi Vâng Thằng bé một chút cũng không do dự Chạy đến ngồi xuống Còn ghé lại tay hắn Thì thầm hỏi Chú là An Nhĩ Phong sao Hả Hắn nhìn bốn phía Hỏi lại Con biết chú sao Hồi nhỏ còn học trong nước, bọn con trai chúng con đều thần tượng chú, bọn con thấy chú cực kỳ lạnh lùng, cực kỳ nam tính. An dĩ phong cười vỗ vai thằng bé, không thể tưởng tượng được chú còn có fan. Hàng Trạch thần cùng thiên thiên đọc tạp chí, đầu cũng chưa ngẩn, hư lạnh một tiếng, ngay cả mầm non đất nước cũng tàn phá, nghiệp chướng. Thiên thiên cười nhìn hàng Trạch thần, vui vẻ nói với hắn, lúc em học cấp 2, rất nhiều nữ sinh trong bang đều coi anh là người tình trong mộng. Có một cô bạn ngồi cùng bàn em Chỉ cần nhắc đến anh là hận không thể đem thân báo đáp Còn có một nữ sinh nhìn thấy anh trên tạp chí Ngắm suốt một tiết học Cho đến khi bị cô giáo tịch thu Cô giáo cầm ảnh, lắc đầu nói Hay, thật đúng là con gái Thật không? Hàng trạc thần quay mặt cười Vậy lúc đó em thế nào? Đương nhiên là bộ không biết anh Thiên thiên uống ngụm nước Cố gắng nhớ lại Còn tốt bụng nói với cô bạn ngồi cùng bàn Hắn là tên ác mà Tôi thật sự hoài nghi mắt thưởng thức của cậu Quan niệm tình yêu của cậu xem ra rất biến thái Em còn nói Cho dù đàn ông trên đời này chết hết Tôi cũng không yêu hắn Nếu hắn yêu tôi Tôi tình nguyện Cô ngẩn mắt Vẻ mặt hồn nhiên hỏi, Anh sẽ không để ý chứ Không sao Tiếp tục đi Giọng cô nhỏ lại Tôi tình nguyện chết cũng không chịu An Vĩ Phong không nể tình cười to Hàng trạc thần nhợt nhạt nhét môi nụ cười dịu dàng một cách nguy hiểm. Anthony đối với vấn đề rắc rối này mơ mơ tỉnh tỉnh, toàn bộ chú ý vẫn tập trung trên người An Dĩ Phong. Nó lắc lắc tay áo An Dĩ Phong hỏi nhỏ: vì sao rất nhiều người nói chú đã chết? Bọn họ đó. Vậy sao? Lúc trước có một người bạn mẹ con bảo chú đã chết, con còn đau khổ. Nhưng mẹ nói với con chú không chết. Con còn tưởng mẹ ăn mũi mình, thì ra là thật. Thật sao? Sao mẹ con lại biết chú không chết? Mẹ con nói An Vĩ Phong sẽ không chết Lại càng không tự sát Trên đời này không có gì là anh ta không đối mặt được Cũng không có gì là anh ta cười không nổi An Vĩ Phong chết lặng đi Ngay cả hàng trạc thần ngồi đối diện đều tập trung nhìn Anthony Ánh mắt thăm thúy Anthony lại lắc cánh tay An Vĩ Phong Thành thật nói Con có thể hỏi chú vài câu không An Vĩ Phong ngồi thẳng dậy Nghiêm túc nói Hỏi đi Con nghe nói chú một mình có thể đánh lại 20 người, có phải không? Đó là chú bị 20 người đuổi giết, không đánh cũng phải đánh Chú thật lợi hại Anthony mắt sáng lên khâm phục, ánh mắt chớp chớp vài cái Lại hỏi, con nghe chú đổi phụ nữ còn nhanh hơn nháy mắt Chú có thể nhìn rõ các cô ấy thế nào sao? À, vấn đề này thật sự có điểm đáng nghĩ Ai nói cho con? Mẹ con? Không phải, là con nghe bạn nói, thật sao? Hắn nhìn ánh mắt trịnh trọng nghiêm túc của Anthony, tự hỏi một chút rồi trả lời, chú không cần nhìn rõ, dù sao các cô ấy có thể nhìn rõ chú là được rồi. Mẹ con cũng nói như vậy, mẹ nói bởi vì chú nhìn phụ nữ chưa bao giờ dùng mắt. An Dĩ Phong nghe thấy hàng trạc thần cười ra tiếng, dây dây tráng, mẹ con thường xuyên nói đến chú sao? Vâng, mỗi lần con nhắc tới chú, mẹ đều nói rất nhiều chuyện, mẹ nói chú là người rất giỏi, là đàn ông thật sự có lý tưởng, có trách nhiệm, còn rất nguyên tắc. Gì nữa? An Dĩ Phong nghĩ nghĩ, muốn nói lại thôi, còn rất nhiều, con nhớ không nổi. Dù sao mẹ nói về chú với con, số lần so với ba còn nhiều hơn. An Dĩ Phong vốn đang cao hứng, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, quần bực cầm ly rượu. Con cũng uống một chén. Anthony cầm ly, không chần giờ vương đến. Con uống rượu. An Dĩ Phong nhìn thằng bé, Lại nhìn về phía hàng trạc thần cùng thiên thiên. Thằng bé này không phải bình thường nha. Ông ngoại con không có việc gì thường tìm con uống rượu. Ông còn nói con có tủ lượng tốt là được di truyền từ ông. Anthony uống một hớp lớn, tự hào nói. Mẹ nói trộm cho con biết, con là di truyền từ ba. Ba con ngàn chén không say, làm người tốt, uống rượu cũng tốt. Khi Anthony nhắc tới ba mình, ánh mắt trong suốt sáng lên sùng bái. Anh Nhĩ Phong nâng ly rượu một hơi uống cạn. Rượu đi vào, thật cay đắng Hắn miễn cưỡng cười cười hỏi Anthony, ba con có phải rất thương con hay không? Đương nhiên, ba con là tốt nhất À, đúng rồi Thằng bé bỗng nhiên nhớ tới điều gì? Vội vàng ôm lấy túi sách Hôm nay là tuần thứ ba Ba con sẽ vứt thư cho con Ba nhất định sẽ mua cho con giày chơi bóng Con đi trước Con chào chú, con chào cô Thấy Anthony vui vẻ chạy đi An Dĩ Phong rốt cuộc cười không nổi Một phong thư cũng khiến thằng bé mừng như vậy Nó chắc hẳn rất thương ba mình Nếu biết được ba mẹ chia tay Sẽ hận hắn đến thế nào Nhưng hắn quên rằng Nếu ba ngay ở bên cạnh Tại sao mỗi tuần thứ ba đều gửi một bức thư An Dĩ Phong vĩnh viễn không nghĩ được Lần đầu tiên Anthony hỏi Vì sao con không có ba Tư rồi Hùng đã ôm lấy nó nói Con có Ba con là người tốt nhất trên thế giới này Nhưng ba bận nhiều việc Bận theo đuổi lý tưởng của mình Ba bảo mẹ cho ba thời gian 10 năm Để ba làm những chuyện mình muốn làm Con tin mẹ, mẹ sẽ không lừa con Đợi đến khi con chín tuổi Mẹ đưa con đi tìm ba Sau đó, cô mỗi tuần đều viết một bức thư cho Anthony Thay anh Dĩ Phong quan tâm mọi chuyện của nó Cổ vũ nó trưởng thành Không quên thường xuyên hỏi nó muốn gì Ở trong lòng Anthony Nó có một người ba tốt nhất Ba nó vĩnh viễn đều dịu dàng quan tâm Cũng không bao giờ quở trách nó Cho dù nó thích bất cứ thứ gì Chỉ cần vừa nói Ba sẽ mua cho Có đôi khi Có thứ rất đắt Mẹ không mua cho nó Nó liền viết thư cho ba Ba cũng không làm cho nó phải thất vọng Có một lần Nó bởi vì đánh nhau bị mềm mắng Buổi tối hôm đó viết thư cho ba Nó tủi thân Bởi bạn bè bảo nó không có ba Bảo nó là con hoang Vì vậy nó mới ra tay Ngày hôm sau mẹ liền giải thích với nó Ôm nó nói Mẹ sai rồi, ba gọi điện cho mẹ Nói mẹ không nên mắng con Nói con là đứa bé ngoan nhất, hiểu biết nhất 9 tuổi Nó ở trong lòng chờ mong theo mẹ đến Út này Lại không thấy bao đâu Nó tức giận Ở trong phòng khóc một buổi tối Không chịu ăn gì Ngày hôm sau nhận được thư viết Tiểu An yêu quý Xin lỗi, ba lại làm con thất vọng rồi Ba rất yêu con, cũng rất nhớ con Nhưng ba còn việc rất quan trọng phải làm Không đến được Con chờ ba, ba nhất định quay trở về Nhớ kỹ, là đàn ông không được khóc Các bạn đã nghe truyện audio ngôn tình Nụ hôn của sói Trên kênh youtube Khi E Kim 5 giờ đúng Tư đồ thần mặc một bộ váy ngắn màu đen đi vào trong quán Màu đen như càng tôn thêm vẻ tim gầy mỏng manh nơi cô Một chiếc túi sách rất lớn đặt lên vai Lại càng làm cho cô thêm yếu đuối Khiến người khác đau lòng An dĩ phong chạy nhanh đến Khẽ nắm hai tay cô còn quấn băng chăm chú nhìn Rồi nhẹ nhàng buông Cô ngắm kỹ vết thương trên mặt hắn Bất giác bắt gặp ánh mắt hắn Vội vàng né đi Hắn đỡ lấy túi của cô Nhắc nhắc đánh giá Nặng quá, cái gì vậy Thư, nhiều như vậy Không phải là em viết thư tình cho anh đi Cô nhìn Nét phóng khoáng độc hủ như ăn sâu vào hắn Vĩnh viễn không bao giờ biến mất mặt kệ với thân rạch ngang trên mặt Nụ cười thích thời xấu xa Vẫn không ngần ngại phô bày cho người khác xem Hắn như muốn nói với tất cả mọi người An dĩ phòng ta chính là lưu manh Thì sao Tư rượu hừng cong khóe miệng lên Cười đến sáng lạn, Nói ba chữ Đừng có mơ Hắn làm bộ như trút được cánh nặng Hết tập 7 Hi Kim cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Các bạn nhớ subscribe, like, share và comment để cập nhật tập cuối nhé.